em kể chuyện về bố em mất và những gì bản thân em đã trải qua tuyên bố với các thím là em không gió một tí nào nhé em sẽ kể từ khi bố em mất tới giờ luôn nhé ngày bố em mất nhà em mời ông thầy giỏi nhất xã thầy quý về xem ngày để an táng bố em nhưng ông thầy bận không làm được vì đã nhận lời mời của một đám khác ở trên sao vàng vì vậy nhà em mời ông thầy khác thầy ca ông thầy này mới vào nghề thôi lên xem ngày giờ an táng bố em không biết xem sao mà sau này mới biết là bị vào ngày trùng và giờ trùng nên đã xảy ra một loạt chuyện kinh khủng mà em và gia đình em đã trải qua sau này mời thầy ca về cúng để an táng bố em thầy ra xem chỗ để đào mộ thì cũng đào phải chỗ chúng anh em trong gia tộc lại quay đầu vào nhau t h y mới khổ dần em sẽ kể cho các thím qua từng c h á p c h á p một ngày thứ hai sau khi hạ huyệt tối đó cả nhà em mệt lắm nên đi ngủ sớm đến hai giờ sáng tự nhiên em nghe tiếng gọi từ ngoài ngõ vọng vào tiếng bố em gọi các bác ạ đây ơi dậy thắp hương cho bố các con để tắt hương rồi bố không vào được nhà em tỉnh dậy đi vào phòng thờ của bố thì đúng là tắt hương thật các thím ạ em thắp hương lên đúng lúc đó là thì bố nhập vào em luôn các thím biết cái cảm giác là cái xác của mình nhưng mình lại không điều khiển được lúc đó bất lực lắm ạ mà là bố em nên em cũng chẳng sợ ông nhập vào em cứ đứng ở bàn thờ và khóc phải một lúc lâu cả nhà em mới nghe được tiếng khóc và chạy vào phòng bố thì thấy em đứng đấy anh em gọi em mấy lần nhưng em có trả lời mà anh em không nghe thấy anh em liền và cho em một cái thật đau em mới bừng tỉnh các thím ạ lúc đấy em mới khóc thành tiếng được em khóc ầm lên là các anh để tắt hương bố không vào được nhà bố gọi em dậy xong bố đứng bên bàn thờ và khóc em đứng bên cạnh bố mà anh gọi em em trả lời rồi mà anh không nghe thế à lúc đó cả nhà em tái mặt hết rồi anh em lúc đó ra bàn thờ và khấn bố bố hợp phía với em con dưới đó bố có thế nào thì bố sang tai cho em con để chúng con biết đường lo liệu cho bố cho c h ú tất cũng từ đó trở đi là chuỗi ngày em được biết dưới đó thế nào em thay cả nhà liên lạc với bố Cháp、hai. cái bình nóng lạnh bố mất vào 16 tháng riêng âm trời còn lạnh lắm hồi còn sống điện đóm trong nhà là một tay bố làm hết lúc bố mất cái áp bình nóng lạnh nó bị hở em bật lên tắm bị nó giật cho em kêu lên bố ơi con bị điện giật cái bình nó bị hở rồi kêu theo bản năng ý ạ em từ khi biết nói đặc biệt cái gì cũng bố hết chỉ có bố thôi nên cả nhà em thường nói em là con riêng của bố và bố cũng thương em nhất trong mấy anh chị em luôn kêu thế xong em đi lên nhà và không tắm nữa ngại nấu nước các thí mạng 12 giờ em xuống đi vệ sinh để ai kể sơ quá cái nhà với cho các thím dễ hình dung là nhà tắm bên trái nhà vệ sinh bên phải và đánh răng rửa mặt ở giữa đi vệ sinh thì vào chỗ đánh răng nhìn sang hai bên là thấy nhà tắm và nhà với luôn em đi vào nhìn sang nhà tắm là đứng hình luôn bố em đang đứng đây hai tay chắp s a u đít đang nhìn lên cái át bình nóng lạnh kiểu đang ngâm cứu xem sửa thế nào tay em cầm cuộn giấy rơi lúc nào không giấy rơi i b ế thấy c ị em t h em đi lâu thì chạy xuống gọi thấy em đang đứng hình chị vỗ vai em mới giật mình tỉnh ba chị hỏi mày bị sao thế em nói là bố về đang trong nhà tắm xem cái át bình nước bị hở vì hồi lúc tối em bị giật bà này nhát gan chạy lên nhà kêu ầm lên làm từ hôm sau cứ hễ đêm là chẳng ai dám xuống đi vệ sinh ai cũng nói đi ngoài vườn cho mát em biết ngay là sợ he em cứ đi bình thường bố em mất mà em không có cảm giác đấy các thí mạ lúc nào cũng nghĩ bố ở bên cạnh nên em thấy bình thường lắm vì ông cũng hay về bạn đang đọc truyện tại trang v e b hdlup xiz anh em nói chuyện với thể quy xong thì quy lại nói với cả nhà anh em cả nhà làm sao để cho đê nó thức nhé thầy nói không cho nó ngủ nữa không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra cả nhà nghe xong trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện sự lo lắng riêng em thì chẳng nghĩ được gì vì mệt quá lúc đấy khóc còn không ra hơi người cứ mềm mặt đi và rủ xuống điều đặc biệt là sam e thấy buồn ngủ lắm cứ muốn nằm xuống thôi anh em pha cà phê đắng ngắt cho em uống em uống bỏ hút cũng không ăn thua cuối cùng em cũng chẳng cố được nữa ngồi trên cái ghế dài của phòng khác thiếp đi lúc nào không biết trong mơ em thấy hai tên lính đó đưa bố em về nhà lần này không phải như những lần trước nữa bố em bị trói hai tay chân thì đ e o xích hai tên lính đưa bố em vào nhà đứng trước sân ở quê thì nhà nào cũng có cái sân to một tên đi vào trong nhà gọi hết người nhà em ra đứng xếp hàng thành hàng ngang đối điện với bố em cả nhà em lúc đó gồm sáu người em thấy bố thế thì cứ khóc gọi bố nhưng bố em đầu cúi xuống không ngừng mặt lên nhìn ai hết tên lính chỉ từng người một trong gia đình nhà em rồi hỏi bố em chỉ ai bố cũng lắc đầu mỗi cái lắc đầu là ăn một gậy của tên lính còn lại đứng bên cạnh bố em bố bị đánh vào lưng bụng tay chân đau quá không đứng được nữa mà ngã quỵ xuống luôn em đứng đó nhìn thấy cảnh bố bị tên lính đánh đập thì gào khóc cứ kêu ầm lên bố ơi con đây con đ â y đây mà bố không nhận ra con à bố ơi bố gật đầu đi em khóc tay chân khua loạn xạ cứ muốn lao tới đỡ bố dậy lúc bố bị đánh em như kim đâm vào tim ấy đau lắm không thở được và bất lực nữa em khua tay chân gào khóc mọi người dưới nhà chạy lên đánh thức em dậy anh em và cho mấy cái em tỉnh hãn em ôm anh g và em khóc anh ơi họ lại đánh bố đấy đánh đau lắm bố ngã luôn rồi không đứng lên được nữa họ gọi cả nhà mình ra cho bố nhận mặt mà bố không chịu nhận ai hết anh ơi cứu bố đi bố bị đánh đau lắm rồi anh ơi họ chói tay bố r c ó i tay bố cột chân bằng xích đấy lúc đó cả nhà em khóc ẩm lên hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thì chạy qua xem nhà em có chuyện gì anh em chỉ nói em nằm mơ rồi làm cho cả nhà hoảng lên thôi anh em lúc này cũng cuống lắm rồi ông này cũng bản lĩnh lắm các thí mạ nhưng chuyện cứ xảy ra liên tiếp làm ổng cũng rối lắm không biết xử lý thế nào anh em lúc đó liền điện thoại thông báo tình hình cho thầy quy anh g ờ ông ơi em cháu nó lại thấy lính đưa bố cháu về đấy nhưng lần này nghiêm trọng hơn là bố cháu bị đánh đau lắm còn bị trói và bị xích nữa ông ạ lính nó gọi cả nhà chú cho bố cháu nhận mặt rồi thầy quy dm tức quá chửi tục tao đã nói là không cho nó ngủ mà giờ lính làm thế là nó đang ép bố mày bắt buộc phải nhận người thân đấy ổng mà không chịu nổi ổng mà gật đầu thì người đầu tiên ra đi là con em mày đấy tao đã nói rồi mà không nghe lính nó biết chắc là con em mày rồi nhưng phải đợi bố mày đồng ý thì nó mới bắt được không bắt được thì về nó phải chịu tội thay mày nghe tao nói đây anh g vân ông nói đi cháu đang nghe đây ạ thầy quy nghe cho rõ nhé nếu qua được đêm nay thì coi như em mày số nó còn sống không thì tao cũng đành chịu vậy thứ nhất cố làm cho em mày thức ít nhất là qua giờ hiểm từ mười hai giờ đêm đến ba giờ sáng qua giờ từ đấy coi như khỏi lo một phần rồi thứ hai lên nhà ông nói bà lấy cho cái bùa để dưới b á t hương bàn thờ chính điện đấy đem về dán ở cửa chính nhớ dặn mọi người ở trong nhà không được đi ra ngoài từ sau chín giờ tối thứ ba dặn em mày có nhìn thấy gì hay nghe ai gọi tuyệt đối không được ra mở cửa nếu làm sai thì ông cũng chịu đấy cũng là cái số của nó không làm khác được mày đưa điện thoại của mày cho ông nói chuyện với nó anh em liền đưa điện thoại cho em nói chuyện bạn đang đọc chuyện tại trang w e b h d l o v e xyz em ông ơi cháu đây thầy quy đ ề à ông đây nghe ông nói mày có muốn bố mày bị đánh không em mếu m á u lại khóc cháu không muốn đâu ông ơi họ đánh bố cháu đau lắm không đứng lên được nữa rồi thầy quy ông biết rồi giờ mày nghe ông dặn nhé mày không được ngủ vì nếu mày ngủ bố mày bị đánh cho tới chết thêm lần nữa nhé dọa em giờ mày không muốn bố mày thế thì mày thức đợi ông về đêm mà nghe thấy gì hay nhìn thấy cái gì cũng không được bước ra khỏi nhà nhé không được mở cửa ra nhìn nhé mày nhớ chưa em mếu máo cháu làm thế bố cháu có bị đánh không ông thầy quy không mày cứ làm như bảo là bố mày không sao đợi mai ông về ông gọi bố mày lên cho mày nói chuyện luôn mày mà ngủ thì bố mày chết nhé nhớ đấy bây giờ đưa điện thoại cho anh mày nói chuyện em đưa điện thoại cho anh em